Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghe được Bạch Tử Cống nói, sắc mặt của Diệp Thanh Vân xoát một cái tái nhợt. Nhưng lúc này, Bạch Tử Cống lại nói, Mất quả nếu như muốn giải quyết dứt điểm. ai có lẽ là cố gắng thì cũng được đó. Này, cậu đó, một lần có thể nói ra luôn được không cứ úp úp mở mở. Tôi thật sự là rất sợ đó. Bạch Tử Cống đúng là dọa cho Diệp Thanh Vân sợ thật mà. Chương 12 Cẩu Dương phá uế trận Bạch Tử Cấm lúc này nhìn sang Tôi xem đó, vẻ mặt của anh đó, sợ muốn chết kìa Thôi đi, việc này không phải là đùa đâu chết người đó Diệp Thanh Vân tím đen mặt Cậu nói cậu có thể giải quyết rứt điểm Cụ thể là phải làm như thế nào? À, chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp Nói về chính sự, Bạch Tử Cấm thu lại gương mặt tươi cười Nghiêm túc, tôi cần là con gà sống 3 năm, 9 con, một đoạn tư hồng, còn có cả máu chó đen nữa. Không thành vấn đề. Diệp Thanh Vân lập tức sai thuộc hạ đi quanh hồng mô thôn để tìm kiếm những thứ cần. Nếu như có thì trực tiếp bỏ tiền ra mua lại. Những cảnh sát viên biết sự tình nghiêm trọng cho nên cũng không có hỏi nhiều, lập tức đi làm. Bạch tử cống lại lấy từ trong ba lô ra giấy vàng, bút lông, chu sa, đấu mực, đĩa xứ, đem tất cả để lên trên thạch đài trước mộ chuẩn bị. À, cỗ thi thể bên trong quan tài thực lực là rất khủng bố. Bạch tử cống tự tính toán mình không phải là đối thủ của nó. Tuy rằng bị tứ tượng diệt ma trận chấn áp, nhưng hiện tại Bạch hổ thanh long tượng đã bị phá. Tứ tượng chỉ còn hai, sợ rằng diệt ma trận cũng không còn đủ lực chấn áp. Nếu không, nó cũng không thể nào dưới nhiều sự chấn áp như vậy mà vẫn có thể giết người. Đến nỗi khai quan đối phó nó, Bạch Tử Cống sợ rằng không cẩn thận làm rớt tấm chấn thi phù kia, có khi cỗ thi thể này sẽ trực tiếp nhảy ra. Rốt cục nó đã giết người, đã hút tinh khí, có lẽ cũng đã khôi phục lại một chút đảo hạnh Đồ vật hung tàn như vậy, ánh mặt trời cũng không có hiệu quả. Thời điểm vừa rồi khai quan cũng có thể thấy được, Hắc khí bay ra, nếu như mà không may mắn trúng về hắc khí đó thì chắc chắn cũng chết. Loại tình huống này, Bạch Tử Cống tính toán là thử đe đốt chết nó xem. Ngọn lửa bình thường đối với loại tả khí này không có hiệu quả. Bạch Tử Cống trong lòng nghĩ may mắn. Mấy ngày qua, dưới sự thúc ép của sư bá, mình ngồi đọc Mao Sơn Đại Điển, tình huống vừa rồi vừa vặn lại có ghi chép lại. Ở bên trong Mao Sơn Đại Điển có ghi lại Cửu Dương phá uế trận Trận pháp này có thể dẫn động Là trí dương chi hỏa để đốt quỷ mị Mà phương pháp bày trận này Bạch Tử Cống cũng đã học thuộc Hắn bảo Diệp Thanh Vân Đi tìm những thứ kia là để dùng bày trận Cũng may là ba thứ Bạch Tử Cống yêu cầu Ở trong hồng mô thôn đều có Chẳng bao lâu những cảnh sát kia liền ôm gà trống Xách thùng máu chó đem trở về Xách lên một con gà trống bạch từ cống đâm thủng màu gà Đem máu của bào gà bóp vào trong cái đĩa xứ Gà trống mỗi một ngày đều ngẩng mặt lên gáy đúng giờ mặt trời lên Để hấp thu thiên địa dương khí Chính là vật trí dương Mà máu ở gà màu gà trống là tinh huyết Hiệu quả trừ tà so với máu chó đen chỉ hơn chứ không kém Đem máu chó đen hòa cùng chu sa rồi cho vào trong cái đĩa nguấy lên Bạch tử cống cầm bút lông, chấm máu bắt đầu vẽ phủ lên trên giấy vàng. Đồng thời, hắn bảo những cảnh sát kia giết gà trống sau đó đem mề gà trống móc ra. Ở trên người gà trống, ngoại trừ máu thì còn có cả mề gà là một nơi có dương khí mạnh nhất. Ước chừng vẽ hơn 20 chương linh phủ Bạch tử cống bắt đầu buông bút lông. Sau đó liền lấy chín cái mề gà đưa qua bạch tử cống rút ra chín chương linh phủ đã họa xong cầm la bàn bắt đầu bố trí ở xung quanh quan tài sau khi đem mề gà cùng với linh phủ dán xong sắp xếp tính toán chuẩn cửu cung bát quái bạch tử cống chuẩn bị cầm máu chó đen để nhuộm qua dây tơ hồng đem chín chương linh phủ kia sâu lại thành một thẻ cuối cùng đem tất cả linh phủ còn thừa Dựa theo các phương vị Dán đầy trên mặt đất Lúc này mới hình thành lên Là cửu dương phá huế trận Toàn bộ cửu dương phá huế trận Lấy quan tài làm trung tâm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện